Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 536 Chấp pháp đường đệ tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Trong lúc hắn đang suy nghĩ đột nhiên từ phía xa xuất hiện vài đạo độn quang, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lên, là một nhóm tu sĩ diện mạo xa lạ hơn mười mấy người, theo trang phục trên người xem ra đều là đệ đề tử bổn môn. Dẫn đầu là một lão giả ngưng đan trung kỳ, những người còn lại đều là trúc cơ hậu kỳ. Toán này xem như là tinh anh. Lại nói khi trưởng lão họ Hồ cải biến kỳ trận thượng cổ xong, rất nhanh sau đó trong phạm vi 10 dặm đều xảy ra dị tượng, cả tòa linh dược sơn không ngừng chấn động. Các tu sĩ trong môn quá sợ hãi, mới đầu còn tưởng rằng kẻ thù bên ngoài tấn công vào liền đem hộ phái đại trận mở ra. Rồi chúng đệ tử cầm pháp khí trong tay anh Dũng lao ra ngoài. Nhưng trên vùng Thanh Sơn Thủy Tú này làm gì có bóng dáng của địch. Nhân, đầu tiên là thở phào sau đó tâm thần chúng đệ tử chợt hoảng lên, dị, tượng kia vẫn chưa dừng lại. Đến lúc này chúng tu sĩ đã thật sự luống cuống. Thông Vũ chân nhân thì không có ở bổn môn. Ba vị chấp pháp trưởng lão vội vàng đi diện kiến Từ sư thúc xin chỉ thị. Nhưng khi vào trong động, phủ lão thì cũng trống rỗng. Ba người sáu mắt nhìn nhau, đầu tiên là hộ sư huynh không thấy Tùng, tích bây giờ ngay cả tử sư thúc cũng. Một sự cảm xấu nổi lên, ba người thương lượng một chút sau đó quyết định tạm giấu tin tức này. Bọn họ hiểu Tử lão quái với tu vi nguyên anh kỳ khẳng định là đang đi làm chuyện gì đó đặc biệt. Bây giờ bên ngoài đã loạn lắm rồi, nếu để Chúng đệ tử biết được tin này, cuộc diện khẳng định là càng khó thu. Sếp, vì thế ba người quyết định giả truyền pháp dụ của thái thượng trưởng. Lão mệnh lệnh cho chúng đệ tử ai về chỗ nấy ngưng thần đệ phòng, mặc dù chưa phát hiện ra kẻ thù bên ngoài nhưng các nhóm đệ tử chấp pháp, đường rúc toàn bộ lực lượng đi tuần tra xung quanh, lấy bất biến ứng vạn biến. Không thể không khen ngợi dưới tình huống này mà ba người này xử trí. Như thế là rất thỏa đáng. Còn về chấp pháp đường, đây là một tổ chức đặc biệt tại Linh dược sơn, có nhiệm vụ tương tự thân vệ. Trong thường ngày chấp pháp đường chỉ chịu mệnh lệnh của trưởng môn chân nhân, chấp trưởng hình luật cùng đệ, tử nội đường có tu vi thần thông cao hơn một bậc so với các đội khác. Hiện tại đội tu sĩ mà Lâm Hiên đang thấy chính là tu sĩ tuần tra của chấp pháp đường. Dẫn đầu đội này là một lão giả họ Mã niên kỷ đã hơn 400, nhìn bên, ngoài có vẻ từng trải phong sương nhưng thời khắc này sắc mặt lão xám trắng, sống lâu thì tự khắc thành tinh ba vị chấp pháp trưởng lão giả. Truyền chỉ dù tuy rằng có thể giấu được đám đệ tử, nhưng với nhãn quang không tầm thường của lão gia hỏa này, từ một tia lo lắng trong đáy mắt của ba người đã suy đoán sự tình không đơn giản như thế. Xảy ra biến cố lớn như vậy mà trưởng môn lại không có trên núi. Tử sư, thuốc không có lý nào mà lại không lộ diện, trừ phi. Nhưng bất kể thế nào pháp dụ đã ra thì phải chấp hành, lão mang một. Đội tu sĩ đi về hướng Tây tuần tra, đột nhiên từ xa thấy thân ảnh của một đôi nam nữ. Thấy thế Mã trưởng lão trở nên mừng rỡ, chỉ cần bắt hai người này lại, có thể tra ra chút manh mối nào chăng. Nhưng khi lão Mã đem thần thức quan sát hai người trong lòng thầm phát lạnh, tu sĩ thân đầy dược khí bên cạnh thì không nói, mà mỹ nữ dung nhan như hoa kia hình như chính là một yêu tu hóa hình trung kỳ. Nếu tự sư thúc có ở đây có lẽ chỉ là người nửa thân kẻ tám lạng với mỹ. Nữ yêu tu này, lão đương nhiên không ngu đến mức làm ra cái chuyện. Châu chấu đá xẹt. Nhưng Mã Trưởng lão vốn không phải là loại nhát như như thỏ đế, tuy rằng kinh hãi nhưng phản ứng cũng cực nhanh. Chỉ thấy từ trong ngón tay, áo của lão bay ra một đạo hỏa quang đồng thời miệng khẽ máy động, nhất thời đám đệ tử đi chung với lão chạy tản bốn phía. Đáng tiếc cho lão là Lâm Hiên nhanh hơn bấm tay bắn ra một đạo kiếm quang, bùng một tiếng truyền âm phù đã bị bốc cháy. Khổng Tước tiên tử những mày định động thủ, thấy thế Lâm Hiên hoàng sợ vội vàng xua tay nói tiên tử xin thủ hạ lưu tình, để ta chế trụ. Bọn họ được rồi. Lâm Hiên vốn cũng lo lắng, nếu không kịp can ngăn nữ yêu tu sinh đẹp này thì không biết nàng sẽ đại khai sát giới đến mức nào. Với tính cách của Khổng Tước tiên tử đương nhiên chỉ thích hành sự theo ý mình, nhưng gần đây đồng cam cộng khổ cùng Lâm Hiên nên cũng có vài phần nề mặt hắn. Lúc này chiêu thức của nàng biến đổi, yêu lực màu xanh nhạt hóa thành những xiển xích rủ dị màu xanh. Đi, theo tiếng quát của Khổng Tước Tiên Tử, những xiển xích này như độc, sa lao ra mọi hướng bắn tới hơn 10 đệ tử của Linh Dược Sơn. Tu tiên giả trúc cơ hậu kỳ thực lực không thấp, nhưng đối mặt với công kích của hóa hình kỳ yêu tu thì Nhất thời đám tu sĩ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, chưa kịp phản ứng đã khoanh tay chịu trói. Lão giả họ Mã với tu vi kết đan kỳ đương nhiên là tốt hơn, tuy rằng vội, cùng sợ hãi nhưng đâu chịu bó tay. Lão há miệng ra phun ra một thanh ngọc xích, đây chính là pháp bảo bổn mạng của lão. Mắt thấy xiêm xích đã đánh tới, lão giả họ Mã giơ tay lên, ngọc xích kia phóng ra biến thành một báo tử có hai cánh xanh biếc. Biến hóa này cũng không tầm thường đáng tiếc là trên mặt khổng tước, tiên tử đầy sự khinh mạn, lại không thấy nàng có động tác gì mà xiển. Xích kia tự vỡ vụn ra thành vô số sợi tơ nhỏ li ti màu xanh biếc. Thấy cảnh này ánh mắt lão Mã đầy vẻ nghi hoặc ngẩn người ra nhưng ngay, sau đó sắc mặt liền trắng như tờ giấy. Vô số sợi tơ nhỏ từ hợp lại hóa thành một tấm lưới màu lam lớn chụp xuống trói chặt báo tử hai cánh. Xanh Biếc kia. Mã Trường Lão kinh hãi vận khởi pháp lực toàn thân, báo tử xanh biếc há mồm phun ra liên tiếp những hỏa cầu. Đáng tiếc là tấm lưới rất kiên cố, công kích của báo tử chỉ là vô dụng. Dũng rồi nhanh như chớp tấm lưới mang theo báo tử đã bị đánh cách trở về. Nguyên hình tiếp tục chụp lấy lão giả họ Mã. Thần thức Lâm Hiên đảo qua thấy chú tu sĩ chỉ là tạm thời ngất xỉu. Không khỏi cảm kích nhìn qua Mỹ nữ yêu tu nói đa tạ tiên tử. Không cần khách khí khổng tước tiên tử gật đầu lúc trước ta đã đáp. Ứng ngươi điều này. Linh Dược Sơn đối đáy với Lâm Hiên cũng không tệ nếu tình huống không. Tổn hại đến lợi ích của mình hắn đương nhiên cũng phải chiếu cố một. Chút coi như là làm tròn phận sự của một thiếu chủ. Lúc này mặt đất dưới chân hai người càng rung động kịch liệt. Lâm Hiên. Biến Sắc nói tiên tử, chúng ta mau rời nơi này.